ở tập bảy của c h u y ệ n bụi hồng trần cuối cùng kế hoạch trả t h ù my đã không được thực hiện đó là bởi vì kiệt cũng trong tập bảy bí mật cuối cùng cũng đã được bật mí các thính giả nghe chuyện cũng không phải tò mò vì đã biết được toàn bộ sự thật về nhân vật em bé áo đỏ tại phần cuối của tập bảy bụi hồng trần chúng ta cũng thật bất ngờ khi đã có một sự kiện diễn ra đó chính là việc mai đã mang thai với kiệt liệu trong tập tám Có đám cưới của Mai và Kiệt i và d ễ nghe ra k h ô n ã y cùng đón x m tập Trần. của chuyện Bụi Hồng Trần. Các bạn cũng Hồng bạn Bụi đến ừ n quên like, comment, share và ấn vào hình g like, i share c vào h và c c h u ô g nghe để chuyện n h sớm ấ từ nhé. Đám cưới. Nghe đến Đám cưới t đám cưới tôi càng khóc tợn chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ đến tôi mới ly hôn chồng được mấy tháng nghĩ lại đám cưới của tôi và tùng chẳng khác gì cái địa ngục tôi không muốn đi vào vết xe đổ liền lắc đầu đáp không em không cưới đâu thế không cưới cô bảo tôi phải làm sao đứa bé này nhất định phải giữ không được bỏ cô mà làm gì đừng có trách tôi tôi cũng không có ý định bỏ con thực sự mà nói dù có phải nuôi con một mình tôi cũng không bỏ nó nhưng lúc này tôi không biết mình phải làm gì nữa đám cưới tôi chưa sẵn sàng mà con không có ba thì cũng thiệt thòi cho nó sao mà tôi mâu thuẫn quá vậy mai hay thế này cô ra đ ệ ở với tôi cho vui để tôi chăm sóc cho hai mẹ con vãi cả ra ở cho vui tôi giờ khóc giờ cười đáp lại ra cái phòng bé tí này sao có sao đâu g i ư m é t tám hai mình ngủ vẫn rộng tuy hơi nhỏ nhưng sạch sẽ có bếp có nhà vệ sinh khép kín có điều hòa tủ lạnh còn gì mai tôi nộp đơn lên để xin xác minh lý lịch cho cô rồi làm đăng ký kết hôn nhé không cưới nhưng cũng phải kết hôn trước đứa bé sinh ra không thể không khai sinh được với con của công an được nhiều ưu tiên lắm dù sao cô cũng có bầu với tôi chuyện này chắc chắn không giấu được rồi mà ở nhà với ba mẹ cô không được vì tôi là ba nó chẳng lẽ lại vô trách nhiệm đến mức để ông bà ngoại chăm mà ba mẹ cô cũng còn phải đi làm nữa đăng ký kết hôn á t r ư ớ c giờ muốn sao đằng nào cô cũng có con với tôi rồi chẳng lẽ muốn sinh nó ra sau này lấy chồng khác rồi cha dượng con vợ liệu có yêu thương được nó không nếu cô không thích đ ể nó ra đưa đây tôi nuôi cả đời tôi sẽ không lấy vợ để nuôi con thôi tôi nhìn kiệt không biết sao lúc này xúc động kinh khủng trông anh ta thế mà có trách nhiệm ra phết thấy tôi im lặng kiệt lại nói lẽ ra cô làm tôi có con tôi lại cướp mất lần đầu của tôi cô phải có trách nhiệm với tôi giờ còn bắt tôi chịu trách nhiệm mà chịu rồi vẫn cứ óc ẹo làm kêu dù sao cô cũng bỏ chồng rồi tôi lại chưa vợ hai đứa lại có đứa con ràng buộc sao không về chung một nhà cho rồi tôi cũng đẹp trai hiền lành tốt bụng chứ lại với lại tôi nấu ăn hơi bị ngon chắc chắn sẽ tẩm bổ cho con được nghe xong tự dưng tôi bật cười nửa muốn đồng ý nửa lại không thực ra lời kiệt cũng đúng chúng tôi không có gì nhưng có đứa con ràng buộc với lại tính ra những chuyện anh ta làm với tôi đến giờ cũng khiến tôi có cảm giác hơi thinh thích nhưng mà còn ba mẹ em thì sao cô ngồi đây tôi nấu cơm xong dọn ra tôi với cô ăn xong nạp nghỉ cơm một lúc chiều tôi đưa cô về thưa chuyện với ba mẹ cô đằng nào họ chẳng phải biết nhưng nhưng cái gì nữa mà nhưng sở tôi quất ngựa truy phong không chịu trách nhiệm nữa ba mẹ cô mới buồn đấy có tôi đây rồi con sợ gì bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cứ như con nít đ ấy sở tôi nói phải nghe xa đây ở với tôi tôi chăm sóc cho cả hai mẹ con tôi nghe anh ta quát thì co giống người lại từ lúc nào mà tự dưng tôi hèn thế này cơ chứ mồm nói làm được mẹ đơn thân nhưng cứ nghĩ đến việc người đời chửi là chửi hoang ba mẹ buồn giàu tôi cũng hơi thấy lo thôi dù sao anh ta cũng đã muốn chịu trách nhiệm thì bản cô nương đây sẽ cho một cơ hội kiệt thấy tôi nguôi ngoai thì chạy ra ngoài mua mấy quả cam sành về vắt nước cho tôi rồi mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu cơm tôi vẫn ngồi co do trên giường tuy cũng bớt lo lắng rồi nhưng mà vẫn thấy mông lung lắm cứ nghĩ đến việc về nhà gặp ba mẹ tôi lại sợ kiệt nấu xong cơm thì dọn ra bàn dưới đất sau đó gọi tôi xuống ăn cơm canh đầy đủ tôi cũng thấy có chút ă n ủi chẳng biết do ngon hay tôi đói mà ăn liềm ba bát ăn xong anh ta lại mang bát đi rửa không hiểu sao tôi lại thấy tôi và kiệt g i ố n g gia đình quá sửa bát xong r a thấy tôi đang nằm trên giường kiệt điền nói giường này từ hôm tôi với cô quan hệ vẫn chưa giặt nữa thằng cha này tôi mới cảm động một chút đã khiến tôi phát điên tôi không thèm đáp nằm xoay người vào tường anh ta thấy vậy thì ngồi bên thành giường phòng trọ này chỉ có một cái giường thôi tự dưng tôi thấy mình hình như đang chiếm mất chỗ nghỉ ngơi của anh ta liền nói anh nằm xuống đi dù sao sau này em với anh cũng phải nằm cùng nhau trên đây mà nói xong tự dưng tôi thấy hơi hớ nhưng thôi kệ đi lúc này tôi buồn ngủ chết đi được không biết tôi ngủ đến lúc nào chỉ biết khi tỉnh dậy trời đã hơi chạng vạng kiệt nằm bên cạnh vẫn ngủ ngon lành tôi ngồi chống tay nhìn anh ta thực ra anh ta đẹp trai vãi sống này tốt phết nhìn gì mà nhìn tôi chăm chú thế đừng nói cô cố ý có chửa để cho tôi vào chồng vì tôi quá đẹp trai đấy n h á khi tôi đang nhìn kiệt tỉnh dậy cái tên này chẳng những thô lỗ sỗ sàng mà còn ảo tử sức mạnh nữa anh ta ngồi dậy nhìn ra ngoài rồi nói đi thôi về chung cư trước không chút nữa t ắ t đường tôi ngồi dậy lẹo đẽo theo anh ta ra ngoài ngủ thì không sao dậy cái tôi lại run sợ khi sắp phải đối mặt với ba mẹ kiểm soát con xe máy cả t à n g ra ngoài đầu ngõ tôi đi theo phía sau ủa ôi ai thế này chị mai đây sao khi tôi đang định bước lên xe bất chợt có tiếng con mi lênh lảnh phía sau nhìn nó dạo này hơi gầy quẩn g mắt còn thâm thâm nó thấy tôi không đáp thì khoanh tay trước n g ự c nói tiếp người yêu mà chị bảo đ â y à xứng đôi vừa lứa đấy chị cứ phải yêu gã nào t r u n g bần b ẩ n nghèo nghèo nghe nó nói vậy tôi liền đi nhanh về phía nó và bột một phát trúng mõm nó bị đánh thì r ế t lên tại sao chị đánh tôi ừ nhỉ chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại đánh nó bình thường nó vẫn trêu ngươi tôi thế cơ mà nhưng mà kệ bà mày tao thích thì tao tát thôi ai bắt tao đang tâm trạng không tốt còn đứng đây mà o n g ẻ o n g chắc chị đang ghen tị với tôi lắm nhở tôi bảo rồi mà tên kiệt này không phải anh êm ruột của cái an đâu chắc chị lại ngu dại tin lời anh ta nên bị lừa chứ gì à đúng rồi nhỉ c ò n đĩ này nó vẫn chưa biết cái an là con của bà hà anh cũng không biết chuyện kiệt bị mẹ từ mặt tôi bĩu môi cười cợt đáp lại ủ ôi mày nghĩ ai cũng giống mày sao kỳ sinh trùng ăn bám mà cứ tiếc khoe mẽ cơ cúp mẹ mày đi không tao vả học m ó n g mồm bây giờ nói rồi tôi phủi đ ế í t quay đi phinh mặt bước lên con xe máy c ả t à n g của kiệt con m ì chắc đang canh tị lắm tôi có ngồi xe máy nó cũng canh tị cho mà xem kiệt thấy thế vừa phóng xe đi vừa hỏi sao tự dưng cô đánh nó làm gì cô thấy nó chê bai tôi nên tức thay tôi hả từ sau không cần làm vậy đâu tôi xỉ một tiếng bệnh ảo tưởng của ông này càng ngày càng nặng khi tôi với kiệt đến chung cư cũng hơn năm giờ chiều bước lên căn hộ mới biết ba mẹ tôi chưa về càng gần đến giờ tôi càng run kiệt thấy vậy thì trấn an đừng sợ mình cũng lớn rồi ba mẹ chắc không làm khó đâu với thời đại bây giờ có chửa trước cưới là mốt đấy p h ô sinh bây giờ đầy có cháu có khi ông bà lại mừng nhưng mà ba mẹ em sợ không chấp nhận vì em vừa qua một đời chồng mà có dễ tính thì dễ tính nhưng chuyện này đâu đơn giản đâu anh ta nghe tôi nói ngẫm nghĩ một lúc mới đáp mấy giờ ba mẹ cô về chắc tầm năm phút nữa thôi vậy bây giờ hai đứa mình quỳ xuống ba mẹ cô vào sẽ hỏi sao tự dưng lại quỳ như vậy cô sẽ khóc còn tôi sẽ nói sự thật nhìn tội nghiệp như vậy ba mẹ cô sẽ không mắng nhiều đâu kế sách gì mà dở hơi g h ê thế mà tôi cũng gật đầu cái rụp bên ngoài có tiếng dép lượt quẹt kiệt l i ề n khuỵ chân rồi quỳ xuống ngay trước cửa tôi cũng làm theo y như vậy nhưng không phải ba mẹ tôi về mà mấy người hàng xóm chung cư đi qua cửa thì mở toang thấy tôi với kiệt quỳ ngay gần cửa thì há hốc buồm nhìn như thể tôi với anh ta là sinh vật lạ còn chỉ trỏ rồi mới đi tôi định đứng dậy kiệt thì nói ba mẹ cô về rồi kìa nếu đau thì quỳ lên tay tôi đây này nói rồi anh ta g ơ hai bàn tay về phía đầu gối tôi sao tự dưng cảnh n à y xúc động g i ố n g phim ngôn tình thế nhưng mà tôi không đau tôi chỉ xấu hổ thôi thấy ba mẹ từ phía ra tôi liền nói không sao em không đau đâu ba tôi vừa bước vào nhìn thấy liền nói ủa sao hai đứa lại quỳ ở đây nãy ba đi từ xa tưởng mai mua hai con chó xứ về để trước cửa cơ vào gần mới biết hai đứa bay đang chơi trò gì đấy hả trời ơi đang lúc nước sôi lửa bỏng mà nghe ba tôi nói thế tự dưng tôi không nhịn được cười thành tiếng ba tôi nhíu mày hỏi lại mà sao hai đứa bay không đứng dậy đi q u ỷ lệ thế này tí hàng xóm đi qua lại bảo điên đấy kiệt nghe vậy hất hàm tôi ra hiệu tôi hiểu ý liền khóc d ư n g rức ba mẹ tôi thấy tôi khóc thì ngồi xuống hỏi này có chuyện gì vậy tự dưng sao lại khóc thế tôi nghe xong càng khóc tợn bấm bấm tay kiệt anh ta liền nói cô chú cháu làm em mai có chửa rồi cháu xin lỗi phải xin chịu trách nhiệm về việc này bỏ mẹ tôi rồi gã đàn ông này sao mà đến ngay cả chuyện nói với ba mẹ tôi cũng thật thà thế này lẽ ra phải là những màn kể lể lý do lý chấu rồi mới đi thẳng vào vấn đề chính chứ ba mẹ tôi nghe xong hơi ngạc nhiên nhưng rồi ông bà đền đứng dậy đóng cửa rồi nói hai đứa đứng lên đi tưởng gì hết cả hồn ủa ba chuyện này không hết hồn sao ba kiệt nghe vậy đỡ tôi đứng dậy rồi nói thế là cô chú không trách cháu phải cho cháu chịu trách nhiệm với em mai phải không ạ ba tôi gọi hai đứa tôi vào bàn rồi nói cũng lờ mờ đoán ra hai đứa bây thích nhau lắm rồi làm gì có chuyện không có tình cảm mà thằng kiệt tự dưng lại giúp đỡ con mai nhiệt tình thế rồi lâu lâu lại đón nhau đi ăn sống sao được qua đ a mắt ông già này ba ba không trách con sao sở trách để làm gì khi ảnh bụng ra rồi lớn rồi có phải mười tám mười chín đâu mà trách với móc tự chịu trách nhiệm cuộc đời c o n gì nữa s a ba tôi nói giống kiệt thế nhỉ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi lại ba con có bầu đấy sao ba không chửi mắng gì con chửi mắng con thì được cái gì vậy hồi con bỏ thằng tùng ba còn chẳng chửi nữa là có bầu đây là chuyện vui mà có con là có phúc đấy giờ hai đứa tính xem sao thôi không nuôi được nữa thì ba nuôi có gì mà căng k i ệ t nghe vậy thì nói xem vào cháu định đón mai ra chỗ cháu ở cho tiện chăm sóc dù sao cũng là em bé của cháu mà mai chưa muốn cưới thì cháu đăng ký kết hôn trước khi nào muốn cưới thì tổ chức sau ba tôi nghe vậy thì hỏi lại sao hai đứa không về đây ở cho tiện có gì ba mẹ còn lo cho nữa chứ cháu muốn có không gian riêng tư nghe kiệt nói mà tôi suýt phì cười cái gì mà không gian riêng tư nghe như kiểu tôi với anh ta yêu nhau lắm không bằng thế nhưng ba tôi cũng không từ chối mà quay sang hỏi tôi ý con thế nào mà cưới xin thì sao con không muốn mới ly hôn đã cưới thôi bà cứ để con chuyển ra chỗ anh kiệt cũng được chịu được vất vả không con chịu được mà thôi tủy hai đứa bây thế bao giờ thì đi kiệt liền nhanh nhẩu đáp mai ạ mai là ngày đẹp đấy chú vội vậy sao dạ vâng cái tên kiệt này gì mà gấp gáp vậy ba tôi thấy thế thì nói mà bọn bây ngủ với nhau bao giờ mà có bầu nhanh thế mấy tháng rồi tôi cúi đầu hơi xấu hổ kiệt thì thật thà đáp tám tuần rồi chú ạ cái tên này cái gì cũng nói h u y ệ h toẹt ra đúng là chả làm không không vì nể đứa con trong bụng còn lâu tôi mới chịu theo anh ta đồ thần kinh thế giờ chuyện học hành của con mai thì sao để cháu xin bảo lưu cho mai sinh xong thì học sau thế cũng được trước giờ học cũng giang dở mà giờ ở với nhau như này mẹ cậu có nói gì không nghe đến đây kiểu bụng im lặng một lúc sau mới đáp dạ không cô chú yên tâm đi hai đứa có xác định sống với nhau cả đời không có ạ thế sao không gọi ba mẹ đi tôi nhìn kiệt thấy mặt anh ta đỏ lên rồi lý nhí nói dạ ba mẹ ba tôi thấy vậy cười sảng khoái vỗ vỗ vai kiệt rồi nói từ hồi thằng kiệt chuyển nhà là đã thấy hai đứa này có vấn đề rồi nhìn ra hết nhưng nghĩ thôi dù sao con mai cũng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại dưới sự sắp xếp của ba mẹ nên lần này ba mẹ chẳng muốn ý kiến gì chỉ không nghĩ hai đứa tiến triển nhanh đến vậy mai nói cũng đúng mới ly hôn thì chưa cần làm đám cưới vội cứ về ở với nhau rồi sau có điều kiện thì cưới sau không người ta lại bảo mình rình rang dạ con cảm ơn ba tự dưng nói chuyện với ba mẹ xong lẩm tôi nhẹ hẳn đi mẹ tôi thì vuốt vuốt mới r ợ i tóc trên c h á n tôi dặn dò giờ bầu bí phải cẩn thận n h á mẹ mua đồ sạch hai đứa hàng ngày qua đây lấy về mà nấu hôm nào thằng kiệt bận thì cái mai qua đây ăn cơm phía trước còn nhiều vất vả lắm đấy biết chưa sao tự dưng nghe mẹ nói tôi lại chảy nước mắt thấy thế mẹ đ ề n c h o mày lớn tướng rồi khóc cái gì nữa sợ ba mẹ chửi hay sao dạ cô cứ làm như cô còn con nít lắm vậy ba mẹ nào chẳng thương con thôi hai mẹ con xuống nấu cơm đi hôm nay cháu kiệt ở đây ăn cơm luôn b à tôi nghe vậy thì nhắc khéo gì mà cháu nữa À à tôi nhầm tôi theo mẹ xuống bếp nấu ăn chẳng nghĩ có màn nhận con rể nào nó dễ dàng thế này nhưng nghe mẹ nói bà mẹ có cảm tình với kiệt ngay từ đầu lại thấy anh ta chân thành thật thà nên cũng quý mẹ bảo nhìn kiệt mẹ có cảm giác yên tâm hơn tùng vả lại sự lựa chọn của tôi mẹ tin tưởng h ù h ù mẹ ơi Con làm gì có sự lựa chọn nào đâu. Đây là sự cố nào Nhưng nghĩ làm lựa là mẹ gì sự sự đâu Đây vậy ạ thế ô i nói nào dám nói ra cơ c ứ Lúc chút cơm có ăn uống Ba tôi với Kiệt t với rượu h là ba giữ Kiệt lại ngủ cùng tôi luôn l à ba Ba bảo giữ Ngủ cùng Kiệt tôi thôi mà quen từ hôm nay đi cũng được. Ba tạm kiện từ tạm Thế hôm cho hai Ba đứa đi được được anh ta cũng nghe theo mượn quần áo của ba tôi mặc rồi leo lên giường nằm bên cạnh tôi tôi nằm t r ầ n c h ọ c mãi cứ không ngủ được cứ nghĩ đến việc từ mai ra phòng trọ của kiệt bắt đầu một cuộc sống mới lại thấy xa lạ nhưng tôi lại cũng muốn theo anh ta có chết không cơ chứ t h ấ y tôi cứ nằm xoay đi xoay lại kiệt liệt ngồi dậy kéo chân tôi rồi nói để tôi bóp chân cho nghe nói có chửa hay mỏi xương khớp lắm đúng không tôi hơi ngại rụt chân lại đáp em không sao đâu nằm im đi thấy anh ta như vậy tôi cũng mặc kệ thôi thì cứ tận hưởng đi có gì mà phải ngại mai tôi đi mua sữa bầu cho cô nhé để tôi hỏi kẻ an xem ây anh đừng nói gì về kẻ an nhé tạm thời em chưa muốn nói thế để tôi tra trên google mà này tôi vẫn còn bất ngờ vì chuyện cô có chửa đấy không nghĩ tôi lại khỏe đến thế đâu không bỏ công tôi luyện tập thể dục hàng ngày thôi đi là do em mắn thế để xong đứa này quan hệ mấy phát nữa xem do cô mắn hay tôi khỏe n h á cái đồ vô duyên tưởng tôi dễ dãi lần nữa sao mơ đi kiệt thấy tôi im lặng thì bóp lên đến tay rồi nói tiếp im lặng là đồng ý ai đồng ý chứ cô đồng ý còn lâu không cho tôi cũng quan hệ sao anh nói chuyện ngang ngược quá vậy muốn cô vui chả vui tẹo nào nhưng mà nghe anh ta nói thì cũng hơi hơi cảm động với lại ít nhất anh ta không yêu tôi nhưng cũng còn biết bóp chân bóp tay cho tôi chẳng như thằng cha tùng mồm nói yêu mà suốt ngày mang bầu chẳng giúp được gì còn đi ngủ với con đĩ mi đêm ấy tôi ngủ ngon lắm chắc được kiệt bấm cho mấy cái huyệt nên thoải mái hơn hẳn sáu giờ tôi dậy đã thấy kiệt lục đục quần áo tôi cũng dậy đánh răng rửa mặt rồi nói anh chở em ra công ty nha ở nhà bí bách lắm đi xe máy hả vâng đi xe máy cho thoáng kiệt gật đầu đi ra ngoài trước tôi thay quần áo rồi đi sau ba mẹ tôi đi làm từ sáng sớm còn để lại mẩu giấy bảo hai đứa tôi tự đi ăn sáng tôi và kiệt phóng xe máy đến một hẻm nhỏ ăn bắp bún cá lúc này tôi mới nhớ hôm qua kiệt bỏ làm cả chiều còn trực cháy liền nói hôm qua anh không đi làm lại đúng ngày trực liệu có sao không à nghe nói bị hạ phân loại hạ phân loại nghe anh ta nói nhẹ nhàng ghê luôn chẳng phải anh ta yêu nghề lắm sao tôi thấy vậy hỏi lại thế có sao không giờ sao kệ đi chẳng phải anh yêu nghề lắm sao phải nhưng mà con quan trọng hơn ừ xem ra anh ta cũng khá ra phết yêu nghề nhưng vẫn coi trọng con cái hơn tôi với kiệt ăn xong thì đến công ty vừa bước xuống xe tháo mũ bất chợt kiệt kệ ôm lấy tôi rồi nói cúi mắt xuống tôi đẩy anh ta ra cho mày đáp lại dở hơi à định hôn em ngay giữa thanh thiên bạch nhật sao tôi bảo cúi mắt xuống r ú c vào vai tôi mau lên ơ cái tên này dở hơi hay sao tôi xỉ một tiếng đưa mũ cho anh ta rồi đi vào trong vừa vào đến nơi đã thấy cái an đi vào còn kiệt phóng xe đi mất Cái an nhìn thấy tôi thì cười cợt nói này ban nãy anh chị tình tứ thế mày nói li thiên cái gì thế thôi đừng chối tao với mẹ tao thấy cả rồi tôi nghe cái an nói xong hơi sững người hóa ra ban nãy kiệt bảo tôi cúi mặt là vì thấy mẹ anh ta Cái an thấy mặt tôi tái lại thì nói sợ gì mẹ tao từ lâu chả quan tâm đến chuyện anh kiệt đâu an tao hỏi mày này sao mày không ở giữa buổi chiều hôm ấy đi làm về kiệt sang nhà cùng tôi thu dọn quần áo ba mẹ tôi có bảo hai đứa ở lại ăn cơm chung nhưng kiệt từ chối hẹn mai mới sang anh ta mượn xe của cái an chở hết đồ của tôi sang rồi tự tay t r e o hết quần áo lên tủ hôm qua sang đây tôi thấy bình thường thế mà hôm nay sang tự dưng tôi cứ thấy lạ lẫm vô cùng tôi ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh căn phòng thật sự cũng không quá tồi nhưng mà tôi vẫn cứ t h ấ y xa lạ kiệt treo quần áo xong thì nói hôm nay tôi không phải đi trực ở nhà nấu cơm rồi hai đứa mình ăn nhé hai mình eo ơi tự dưng nghe câu đó tôi thấy ngọt ngào kinh khủng kiệt bỏ mối r ă n g m u ố n ra ngoài định nhặt tôi liền nói anh để đấy em nhặt cho anh ta gật đầu đi cắm cơm tự dưng bầu không khí gượng gạo kinh khủng tôi chẳng biết nói gì anh ta cũng chẳng nói gì buồn cười thật đấy chả hiểu sao tôi lại cứ liên tưởng đến thị nở về ở v ị t r í phèo nấu cơm xong tôi đi tắm trước rồi ra giường ngồi chả hiểu sao nhớ ba mẹ kinh khủng liền lấy máy gọi về ba tôi vừa nghe đã hỏi sao rồi ăn cơm chưa con có gì ăn đấy lớn tướng rồi mà cứ như trẻ con vậy tôi hơi nghèn nghẹ đáp lại con ăn rồi ba mẹ ăn chưa đừng nhớ con quá n h a nhớ nhung gì ba mẹ đang đi xem phim t h ế bảo có cái phim gì mới ra hay lắm tự dưng bay đi ba mẹ rảnh rỗi ghê luôn b a ơi b a có cần phũ với con vậy không tôi cười cười nói chuyện với ba một lúc rồi cúp máy lúc đó kiệt cũng tắm xong anh ta ngồi cạnh tôi không ai nói với ai câu gì tôi đút hai tay kẹp vào giữa hai đầu gối nhìn ra cửa chưa bao giờ tôi thấy ngượng ngùng vậy luôn kiệt hình như cũng vậy anh ta cứ ngồi đếm lông chim à là cái lông cánh của con chim bồ câu nha chưa đừng hiểu lầm đen tối mãi một lúc anh ta mới cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng nằm lên giường nghỉ ngơi đi tôi đi pha cho cốc sữa nhé hôm nay tôi mua rồi tôi gật đầu nằm dựa lên thành giường kiệt pha sữa xong thì đưa cho tôi rồi nói uống đi sữa này chẳng biết có ngon không mà thấy bảo tốt lắm tôi nhận lấy uống ực một hơi vừa uống xong anh ta lại lấy mấy quả can đặt lên bàn d ụ c tôi ăn vừa ăn ba bát cơm xong bụng xuôi xuôi một tí lại uống sữa sở định ép ăn cả can tôi liền lắc đầu nói em có bầu chứ có phải anh nuôi lợn đâu mà bắt em ăn nhiều như vậy ăn gì mà nhiều ăn được có tí à nhưng em không ăn đâu anh muốn em ăn béo q u a y béo cút như lợn xong lại che em chứ gì cô yêu tôi hay sao mà sợ tôi chê ừ nhỉ tôi yêu anh ta hay sao mà sợ anh ta chê anh ta không nói gì nữa d ụ c tôi đi đánh răng còn anh ta mang cốc đi rửa đến khi tôi vào lên giường nằm kiệt liền ngồi xuống bên cạnh giường bóc chân cho tôi rồi nói mai cảm ơn cô nhé sao lại cảm ơn em cảm ơn cô đã cho tôi quan hệ rồi giờ cho tôi một đứa con trời đất đến ngay cả lời cảm ơn cũng thô thiển như vậy thả anh ta nói cảm ơn cô đã vất vả mang bầu cho tôi có phải tôi sẽ xúc động hơn không tôi không thèm đáp anh ta thấy vậy thì nói vất vả cho cô nhiều rồi cô ngủ đi nghe xong câu đấy tôi mới thấy ngọt ngào chút liền nhắm mắt lại đêm nay tôi ngủ ngon đến lạ sáng hôm sau ngủ dậy bỗng dưng tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay của kiệt eo ơi đêm qua hai đứa mình ôm nhau ngủ hay sao tôi hơi đỏ mặt nhìn anh ta sao càng nhìn càng thấy đẹp trai thế nhỉ tuy hơi vô duyên nhưng bù lại cao to vạm vỡ mặt mũ i đẹp như tranh vẽ nhìn gì tôi mà c h ầ m c h ầ m vậy tôi đang mải ngắm bị bắt quả tang l ú n g cuống quá đạp anh ta một phát đến khi nghe tiếng ủ n h tôi mới biết mình vừa nhỡ chân đạp mạnh khiến kiệt rơi từ trên giường xuống dưới đất hóa ra từ đêm qua kiệt chỉ nằm ở mép giường lại dính cú đạp này nên bị lực hút trái đất hút xuống dưới tôi hoảng hốt ngồi bật dậy hỏi anh anh có sao không k i ệ t nhân nhó mặt hai tay ôm vào giữa háng rồi yếu ớt đáp lại mai cô hận tôi vì khiến cô có em bé hả không anh nói gì vậy sao cô đạp vào nó nói rồi anh ta chỉ xuống của quý của anh ta tôi vừa đạp vào nó tôi bối rối lúng túng đáp anh em em không cố ý đoạn tôi bước xuống khẽ kéo tay anh ta rồi nói đưa em xem nói xong câu đó tự dưng tôi thấy mình đỏ mặt sao tôi có thể mạnh dạn như vậy được n h ỉ mặt tôi lúc này càng nóng bừng lắp bắp em đưa anh đi viện nhé thôi không cần đâu tôi đỡ đau rồi không biết có ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản nữa không chắc không đâu em đạp cũng đâu có mạnh thế này mà không mạnh à Á á chẳng lẽ tôi cởi quần ra cho cô xem nghe anh ta nói vậy tôi liềm vội xua tay đáp không không cần đâu em xin lỗi nếu anh có bị sao em nhất định sẽ chịu trách nhiệm cô chịu trách nhiệm như thế nào a ôi ui đau quá anh muốn muốn như nào cũng được vậy cô phải ở với tôi cả đời để cho tôi mấy đứa con nữa ui vâng. tôi trả lời xong tự dưng thấy mình hình như vừa bị gài bẫy trong lúc bối rối lại thấy anh ta rên rỉ vì đau mà trả lời bị hớ lúc quay sang còn thấy anh ta cười tủm tỉm đúng là đồ lưu manh mà nghe cái câu ở với tôi cả đời cũng thấy vui vui sao á nên thôi coi như tôi rộng lượng mà chấp nhận vậy anh ta đứng phất dậy như không có gì xảy ra rồi quay sang nói với tôi ngủ tiếp đi còn sớm lắm tôi nhìn ra ngoài trời đúng là vẫn mới tờ mờ sáng lại buồn ngủ liền lên giường nằm kiệt cũng lên nằm bên cạnh chẳng còn thấy rên rỉ đau đớn nữa tôi bị lừa chắc rồi không biết tôi nằm ngủ đến bao giờ chỉ đến khi nghe tiếng lạch cạch thì mở mắt dậy thấy có mùi hành phi mùi nước lèo thơm lắm liền bật dậy ngó vào gian bếp kiệt đã dậy từ bao giờ anh ta đậy nổi nước lèo rồi lấy mấy quả cam sành ngồi xổm xuống nền nhà ép nước kiệt không mặc áo chỉ mặc chiếc quần chữa cháy nhìn phía sau tôi thấy một bờ vai rộng lắm ở trên đó còn có mấy vết sẹo nho nhỏ tự dưng không hiểu sao tôi xúc động kinh khủng sống mũi cũng cay xẻ kiệt vắt xong nước cam thì đổ ra cốc rồi lấy nắp đệ kín sau đó mới trở ra ngoài nhìn thấy tôi đang ngó vào anh ta liền nói sao không ngủ nữa đi ngủ thoải mái rồi hãy dậy giờ có phải đi học nữa đâu công ty ra lúc nào trả được tôi nấu nước với rửa phở rồi tí đậy đun lên cho sôi lại rồi cho phở vào nhé ăn xong thì uống hết cốc nước cam đi sữa thì chưa tôi đi làm về tôi pha cho kiệt nói một chàng giang đại hải chẳng đợi tôi trả lời đã ra mở tủ lấy chiếc áo mặc vào rồi nói tiếp tôi phải đi làm đây tôi bảo k á an rồi nếu c ô muốn đi đâu thì bảo nó c h ở đi nó từ hồi có bầu là công ty giao hết cho quản lý giờ rảnh lắm muốn đi đâu cứ gọi nó tôi đi đây d ậ y chút cửa lại nhé tôi định lên tiếng kiệt đã mở cửa ra ngoài rồi phóng xe mất câu cảm ơn trong miệng cũng chỉ phát ra lí nhí không hiểu sao nhìn kiệt tôi lại không thể tưởng tượng được anh ta là cậu ấm con nhà giàu nhưng tôi lại thích kiệt như thế này hơn anh giản dị không ngại khó ngại khổ sáng sớm dậy còn nấu đồ ăn sáng cho tôi rồi mới đi làm tuy rằng chẳng muốn so sánh với tùng nhưng lúc này tôi bỗng thấy may mắn quá ngày có bổ với tùng đến ngay mổ cốc sữa anh ta cũng chưa bao giờ pha cho tôi tự dưng lúc này tôi mới nhớ ra mình đã qua một đời chồng lưu thai một lần vậy mà kiệt lại chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó cũng chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác tự ti ở bên cạnh kiệt tuy rằng có những câu nói thô lỗ s ỗ sàng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chính những điều đó mới khiến tôi không nghĩ về quá khứ hình như kiệt không ngốc không vô duyên như tôi nghĩ hình như anh ta chỉ đang muốn tôi bận tâm về anh ta vì sự vô duyên thay vì bận tâm về quá khứ tôi tự tát mình mấy cái dạo này bệnh ảo tưởng của tôi cũng lại lên một levê vù mới rồi những ngày tiếp theo tôi d ư n quen với cuộc sống mới hằng ngày kiệt đi làm tôi cũng đi làm cứ sáng kiệt dậy nấu ăn sáng cho tôi hôm thì là bánh đa hôm phở hôm cháo rồi nước ép can ép táo thay đổi liên tục dù cho tôi có nói tôi làm được tự dậy nấu được nhưng anh ta không chịu nghe còn mắng mỏ tôi vài câu tối đến thì ở nhà bóc chân bóc tay pha sữa bầu rồi chẳng biết mấy hôm nay học đâu còn mua ít thảo dược về bắt tôi ngâm chân còn mắt ra chân cho tôi nữa cơ thực ra tôi thấy kiệt rất biết chăm sóc người khác càng ở cạnh anh ta lại càng nhận ra anh ta không hề khô khan như tôi nghĩ chẳng qua kiệt nói chuyện không được có duyên cho lắm chứ riêng về hành động thì hơi bị tuyệt vời n h a có một đêm tôi t h è mận m lắm nhưng chỉ nói bâng cua thế mà tự dưng anh ta mở cửa lấy xe máy phóng đi khi tôi chưa kịp ngăn đêm hôm rồi làm gì có ai bán cơ chứ vậy mà hơn bốn mươi phút sau tôi thấy anh ta mang về một túi mận hậu rồi cười ngô nghe nói đây cô ăn đi nhưng ăn ít thôi không nóng tôi xúc động chết đi được hỏi lại đêm khuya khoắt anh tìm được ở đâu vậy cửa hàng hoa quả giờ này đâu mở nữa đâu tôi chạy lòng vòng không thấy ai bán toàn bán phở với cơm thôi đập cửa mấy cửa hàng hoa quả còn bị người ta chửi cho nhục cái mặt chả thế một hai giờ đêm rồi người ta không chửi mới lạ rồi sao anh lại mua được cho em nhớ ra con an cũng có bầu nên gọi nó hỏi may quá nhà nó vẫn còn nên sang lấy luôn nó còn hỏi tôi tự dưng đêm rồi xin mận làm gì thế anh trả lời sao thì tôi bảo thèm quá không chịu được nghe xong tôi đang ăn mến i g mận mà sống mũi cay xẻ nhà cái an cách phòng trọ này tận tám cây số lận cả đi cả về hết mười sáu cây số rồi cảm ơn anh nhé không không có gì tôi thấy kiệt tự dưng cứ nhìn tôi rồi bối rối nói từ nay thèm cái gì cứ nói thẳng với tôi nhé cô vất vả mang bầu rồi tôi chẳng làm được gì chỉ biết làm mấy việc lặt vặt này thôi không hiểu sao kiệt thua lỗ hôm nay lại nói ngọt ngào thế chứ nghe xong tôi mát hết lòng ruột còn cười hí hí thấy tôi cười hình như anh ta xấu hổ g ụ c tôi ăn đi còn đi ngủ tôi nghe chồng cái an nói dạo này kiệt hay đổi trực lắm toàn cuối tuần mới trực đấy nói lại mới nhớ không biết có phải ở với kiệt quen rồi không mà mỗi lần anh ta đi trực tôi lại cứ thấy nhà cửa trống vắng hàng ngày có anh ta ở nhà quen rồi dù cho trước khi đi trực kiệt vẫn va sữa cho tôi dù mới đi nhưng tôi vẫn thấy buồn buồn sao ấy được cái mỗi lần anh ta lên đến đơn vị đều gọi phê than g về cho tôi rồi nói chuyện đến khi tôi ngủ mới chịu tắt đi mặc dù kiệt vẫn nói chuyện kiểu t h ô lỗ nhưng mà tự dưng tôi lại hơi quen quen với kiểu đó có một hôm khi tôi đang bỏ rau ra chuẩn bị làm thì kiệt về anh ta đưa cho tôi một sấp tiền rồi nói cầm lấy mà mua quần áo tôi nghe vậy cười hì hì đáp em có bầu mua quần áo làm gì chỉ mặc quần áo bầu thôi anh lấy tiền đâu ra thế đơn vị thưởng thế anh giữ lấy mà tiêu tôi có tiêu gì đâu cô cầm b ố mua gì thì mua em có tiền rồi mà có khi tháng lương của em còn nhiều hơn anh ấy chứ biết là vậy nhưng mà cứ giữ đi tôi đưa cả thẻ lương của tôi cho thấy mấy người ở đơn vị tôi bảo lương phải đưa cho vợ giữ thì mới được không hiểu sao nghe anh ta nói tôi không nhịn nổi cười trước tùng cũng có đưa thể lương cho tôi nhưng cách tùng và kiệt đưa khác nhau hoàn toàn tôi định không nhận nhưng kiệt điền nói cô giữ đi cho tôi không nhỡ tôi có tiền rồi ra ngoài lại tiêu linh tinh người ta bảo phụ nữ là chùm chìa khóa của tay mà chùm chìa khóa của tay tôi lắc đầu bất lực nói là tay chùm chìa khóa em hỏi anh này nha ngày xưa anh thi đại học được bao nhiêu điểm hai mươi chín điểm ui điểm cao thế mà trưởng anh thi khối a nhỉ thế t h ì tốt nghiệp văn anh được mấy điểm ba điểm À, giờ tôi hiểu vì sao kiệt nói chuyện thô lỗ rồi văn được hẳn ba điểm cơ mà kiệt gãi đầu gãi tai đưa cho tôi thẻ lương rồi nói cầm lấy đi đừng tiết kiệm quá làm gì lương tôi tuy ba cọc ba đồng nhưng mà tiền cô hàng tháng cao như vậy cứ chi tiêu cho thoải mái nếu cô không cần tiền thì mỗi tháng đưa cho tôi vài chục triệu tiêu tạm cũng được trời ạ cái gã này trồng ngô nghê mà khôn hết phần thiên hạ nhưng mà nói thực chi tiêu của tôi và kiệt cũng chẳng nhiều lắm với lại kiệt tiết kiệm lắm tôi chả bao giờ thấy anh ta mua sắm gì ngoài thức ăn và đồ ăn vặt cho tôi chả hiểu sao tự dưng tôi lại thấy thương thương lần có bầu này của tôi không mệt mỏi như lần trước có lẽ một phần được chăm sóc một phần tôi cũng vẫn đi làm vận động nên cơ thể khỏe mạnh hơn công ty của tôi với cái thúy càng lúc càng nhiều việc thế nên tôi với thúy bàn nhau thuê thêm sáu bảy nhân viên nữa lấy thêm nhiều hàng dạo này cái thúy học thành thạo autocad nên đã bắt đầu thuê thợ đi nhận lắp đặt thi công một số công trình phòng cháy chữa cháy nhỏ thế nên tôi càng bận rộn hơn bao giờ hết nhưng tôi lại không thấy vất vả chút nào ừ vất vả sao được khi tiền đổ về túi càng ngày càng nhiều cơ chứ chuyện tôi có bầu với kiệt tôi vẫn chưa nói cho ai biết kể cả cái an hàng ngày đi làm tôi đều mặc váy rộng thùng thỉnh thế nên có lẽ chưa ai nhận ra nhưng tôi biết mình chẳng giấu được bao lâu nữa định bụng mấy hôm nữa rảnh rảnh rủ cái an với cái thúy đi cà phê rồi thú tội một tháng sau kể từ ngày tôi chuyển ra ở cùng kiệt buổi trưa ăn cơm cùng cái thúy xong tôi đi về nghỉ trưa chợt thấy cửa không khóa đoán chắc hôm nay kiệt được về sớm liền vui vẻ bước vào đột nhiên tôi thấy kiệt nằm trên giường cả người vẫn mặc nguyên bộ đồ chữa cháy hai tay chắp lại trước bụng ngủ ngon lành tôi lại gần mới nhận ra mặt anh ta rửa chưa kỹ lấm lem chỗ trắng chỗ đen còn có mùi khét bốc lên mái tóc thì b ế t lại hình như k ị p mới đi chữa cháy về tôi ngồi bên thành giường nhìn kỹ hơn mới thấy trên tay anh có mấy vết thương vừa khô máu trên m u bàn tay có một chỗ da bong hẳn đen x ì như bị bỏng người n g ư ợ n đầy những vết xứt s á t ở dưới ống quần còn lỗ chỗ rách dưới bỗng dưng tôi không kìm được nước mắt chảy ra thành dòng một nụi r ó t r a trào lên trong lồng ngực rõ ràng tôi tự nhủ tôi chỉ mới đang hơi thiết kiệt rõ ràng tôi tự nhủ tôi chưa yêu anh ta mà sao nhìn anh tôi lại thương đến nghẹn ngào hình như bấy lâu nay tôi hơi vô tâm với anh mọi việc trong nhà tôi lớn đến bé anh chưa than vãn chưa kêu bao giờ hôm nay đây đi chữa cháy về người ngợm đầy vết thương mà vẫn ngủ ngon lành thế này cơ chứ tôi khẽ nâng tay anh càng nhìn càng thấy tim quặn lại liền đi vào trong mở cánh tủ lấy bông gạc và nước sát trùng nhẹ nhàng lau mấy vết thương hở kiệt vẫn nằm im không nhúc nhích chỉ nghe được tiếng thở nhẹ đều đều có lẽ anh mệt lắm mệt đến nỗi dù tôi có chấm vào vết thương anh vẫn không tỉnh dậy lau xong rồi ngồi lên giường bóp chân cho anh tự dưng tôi nghĩ những ngày bầu bí dù mệt hay không kiệt vẫn hàng ngày đều như bắt c h a n h bóp chân bóp tay cho tôi nghĩ đến tôi chợt bật khóc thành tiếng sao mà tôi lại vô tâm với anh được như thế nhỉ từ hồi về ở với nhau chưa bao giờ tôi hỏi anh mệt không chưa bao giờ tôi hỏi anh chuyện công việc bất chợt ai đó ngồi dậy thấy tôi khóc thì hoảng hốt nói mai sao lại khóc rồi sao lại khóc có chuyện gì vậy tôi nhìn mặt anh đang khóc mà cũng phải bật cười lắc đầu nói em không sao vậy sao tự dưng lại khóc tôi không biết nói thế nào anh nhìn xuống chân thì cười nói sao thương tôi quá nên khóc hả lại còn bóp chân cho tôi nữa tôi không sao đâu mà không hiểu sao nghe anh nói vậy tôi càng khóc tợn chỉ vào mấy vết thương rồi đáp thế này mà anh bảo là không sao à nói xong tôi khóc tu tu khóc nức nở kiệt liền kéo tôi lại ôm chặt rồi nói được rồi được rồi mà đừng khóc nữa anh xin tôi đang khóc tự dưng im bặt anh xin hình như anh cũng biết mình lỡ lời bối rối định giải thích tôi liền nói luôn anh kiệt anh làm đơn sắp minh lý lịch cho em rồi dù sao mình cũng sắp thành vợ chồng anh đừng xưng cô tôi nữa có được không kiệt nghe xong đỏ mặt tôi liền giả vờ gào lên khóc lóc vừa khóc vừa nói anh không đồng ý thì thôi hu hu hức hức được được tôi à anh anh đồng ý đấy nghe vậy có phải yêu không cơ chứ kiệt đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi thở dài chẳng hiểu sao cô ai nhầm em cứ trẻ con như vậy bao nhiêu tuổi đầu rồi không biết kệ em mà tay anh thế kia đi bệnh viện đi vết thương như này anh không đau sao cũng bình thường mà bình thường cái con khỉ đi hai đứa mình bất taxi em đưa anh đi viện băng bó rồi em khám thai luôn anh mà không đi em lại khóc đấy kiệt nghe tôi nói vậy thì gật đầu đứng dậy cùng tôi ra ngoài trên xe hỏi chuyện tôi mới biết h ó a ra gần sáng có vụ cháy lớn nhưng mãi đến chín m mươi giờ mới khống chế được đám cháy cũng may chỉ có vài người bị thương nhẹ không có ai bị thương nặng cũng không có người tử vong tôi nghe xong mà cứ thấy k h ô n g phục kiệt hai đứa đến bệnh viện băng bó xong thì cũng gần ba giờ kiệt lại vẫy một chiếc taxi cùng tôi qua bệnh viện phụ sản trung ương khi tôi và kiệt vừa bước vào bất chợt nghe tiếng quen thuộc cất lên hay mình làm thụ tinh ống nghiệm đi anh ủ ôi ai kia ai kia trước mắt tôi là cặp c ẩ u nam nữ tùng bi tôi kéo kiệt vào một góc rồi v ả n h tai nghe có tiếng t ù n g cất lên em không thấy bác sĩ nói thụ tinh nhân tạo mà sàng lọc chi phí cũng hết hai ba trăm triệu mà chưa chắc chắn được à sở gia đình đang khó khăn thế này anh lấy tiền đâu ra cơ chứ từ ngày công ty gặp chuyện mẹ siết chặt chi tiêu số tiền của anh cũng đưa cho ba hết rồi còn đâu thế bây giờ anh bảo em phải làm sao sở mẹ mà biết em bị lưu thai mẹ giết em mất ai bắt em có đứa con cũng không giữ được giờ anh lại nói cái giọng đấy với em à chẳng phải bác sĩ cũng nói t ì n h trùng yếu như anh cũng là một phần nguyên nhân gây ra lưu thai sao tại sao lúc nào anh cũng trách em cơn mùm đi giờ lại đổ lỗi cho người khác sao em tưởng anh không biết ngày xưa em phá thai mấy lần rồi sao anh dự kín chuyện này vì không muốn mẹ và em cãi nhau cũng không muốn mẹ buồn biết chuyện hư thai rồi nên giờ nếu em có tiền thì đưa ra anh chấp nhận thụ tinh nhân tạo tôi nghe xong không kìm được bật cười chó trên mèo lắm lông cơ à xem ra con em gái tôi có cuộc hôn nhân chẳng dễ dàng là mấy nhỉ mà lạ nha công ty của nhà tùng tự dưng sao lại lụn bại đến mức phải trăm triệu cũng đắn đo suy nghĩ thế nhỉ khi tôi còn chưa kịp nghe tiếng kiệt đã kéo tôi đi tùng với mi thấy tiếng động liền quay ra nhìn vừa thấy tôi con mi bất chợt lau nước mắt ủ ôi sao mà khóc thế kia tôi v i n h mặt đi lướt qua đột nhiên tiếng tùng cất lên mai lâu lắm rồi không gặp em đi đâu vậy thân thiết lắm không bằng ấy nhở thế nhưng tôi không thèm đáp mà khinh khỉnh đi thẳng vào trong cùng kiệt để khám khi bác sĩ khám xong liền nói thai được mười ba tuần rồi khỏe mạnh đây là kết quả siêu âm giữ lấy n h á tôi gật đầu nhận lấy rồi cùng kiệt bước ra ngoài kiệt cứ ngắm đi ngắm lại bức hình siêu âm tôi thấy vậy liền hỏi anh thích con trai hay con gái sao ban nãy lúc khám không thử hỏi bác sĩ xem giới tính là gì con trai hay con gái đều được miễn khỏe mạnh là được rồi anh không quan trọng giới tính sao không con nào chả là con mình tôi nghe vậy thì cười hi hi vừa bước ra đến cửa bất chợt thấy con mi tiến lại gần rồi hỏi chị đi đâu vậy con này điên mẹ nó rồi nhỉ tôi nhếch m í p đáp lại đi đâu kệ mẹ tao liên quan gì đến mày chị có bầu rồi sao tôi nghe cái giọng nó chỉ muốn t á n một phát thật mạnh cho d ũ n g hết răng nhưng rồi tôi liền đáp lại phải rồi tao có bầu đấy thì sao nó nhìn tôi nhìn răng ken k ế t tôi chưa kịp nói gì bất ngờ k i ệ t lôi nó xềnh xệch ra một góc không biết k i ệ t nói gì với nó chỉ thấy mặt nó tái mét rồi bỏ đi đến khi kịp vào tôi liền hỏi anh vừa nói gì với nó thế à anh bảo nó tránh xa em ra không thì đừng trách nó chịu nghe sao thì anh bảo anh con bà hà anh còn cho nó xem cả lý lịch hôm trước anh vào đảng có phần gia đình trong đó rồi bảo nó từ nay mẹ anh sẽ cho người theo dõi nếu nó làm gì em thì đời nó sẽ tèo nhưng chẳng phải mẹ anh từ mặt anh rồi sao đ â u ai biết chuyện đó ngoại trừ người trong gia đình đâu nhưng anh làm thế này có được coi là lợi dụng ra thế không kệ chứ mượn măng chặt gió mà oắt đờ heo người ta nói mượn gió bẻ măng ông ta chơi ngay câu mượn măng chặt gió nghe xong tôi cười k h e n h khách nhưng không thể bắt bẻ eo ơi tự dưng hôm nay nghe thằng tùng v ừ i co mi cãi nhau rồi lại cả chuyện kiểu xưng anh em với tôi chả hiểu sao trong lòng cứ thấy vui vui nói vậy chứ nhưng để đề phòng từ mai cái an sẽ đến đón em đi làm và đưa em về tối hôm nào anh trực thì em qua nhà ba mẹ nhé anh lo cho em hả không em vứt ra đường cũng đâu ai thèm lo anh lo cho con anh đồ khốn nạn nói rồi tôi đấm t h ù n g thụp vào người anh đột nhiên phía sau có tiếng t ủ g cất lên mai đây là quỷ tha ma bắt chúng nó đi tự dưng cả hai con người ám tôi thế nhở tôi quay mặt lại lử mắt nhìn anh ta rồi nói đây là chồng tao chồng em em lấy chồng từ bao giờ lấy bao giờ mặc mẹ tao tùng lấy vậy hai tay nắm chặt mắt l n g sòng sọc như s ắ p lao đến đánh kiệt đến nơi thằng cha điên rồ tí bị kiệt quật lại cho thì lại đổ tại số tôi nhìn anh ta khinh khỉnh nói cút con mẹ mày về với con vợ mày đi tự dưng đứng đây làm gì nói xong tôi kéo tay kiệt nãy giờ vẫn im lặng t ủ g thấy vệ thì r ế t lên hóa ra cô lừa dối tôi từ lâu rồi h ồ i tôi hỏi thằng kiệt là ai cô chối giờ thì lấy nó rồi ái chà chà xem sự cay cú của anh ta kìa lúc bên tôi thì không trân trọng giờ lại cay cú đến thế cơ à kiệt nhìn vậy thì cười nhạt nói này người anh em thiện lành anh và cô ấy ly hôn rồi cô ấy muốn làm vợ ai thì làm anh tự dưng la h ế t cái gì vậy mày câm mùm đi mày có biết nó có một đời chồng rồi không mày có biết ngày trước có con với tao nữa rồi không biết chứ nhưng giờ người anh em thiện lành và cô ấy đâu còn liên quan cái loại đã qua sử dụng như nó mà mày vẫn chấp nhận được à tao cũng chơi chán rồi mẹ cha thằng chó chết này dám nói bà như vậy sao sao giọng điệu của nó g i ố n g y hệt con mẹ nó thế nhỉ thế nhưng tôi chưa kịp phản ứng kiệt đã lao vào đấm cho tùng một cái mạnh đến mức hai hàng máu mũi chảy ròng ròng tùng thấy thế thì tái miết mặt nhưng vẫn mạnh miệng nói mày dám đánh tao mày có tin tao kiện mày không chờ đấy kiện hộ ông mày với tử nay còn dám nói sằng bậy đừng trách ông cút tôi không để ý đến tùng rút đi như nào chỉ trầm trồ nhìn kiệt trầm trồ eo ơi ngầu quá đi mất lần đầu tôi thấy kiệt tức giận thế này luôn đấy mà sao nói chuyện với con mi và tùng tôi thấy kiệt nói g õ n g g ạ c mạch lạc thế nhỉ hay là anh lừa tôi khi tùng đi khuất tôi liền huýt huýt tay kiệt thán phục anh kiệt ngầu thật nha được tôi khen kiệt được đà v ê n cái mặt lên rõ ghét rồi bình thản nói thường thôi thử một lần chơi lớn xem có ai trầm trồ không có em này em trầm trồ thôi đi về nấu cơm ở đấy mà trầm trồ tên này đáng ghét thật chuyên gia chặn họng tôi nhưng mà thôi bản cô nương đây tha cho anh tôi với kiệt không về nhà ngay mà qua siêu thị mua ít đồ lúc đi qua hàng quần áo sơ sinh đột nhiên anh liền đứng lại chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt anh tôi thấy tràn đầy tình cảm quá anh vừa xem vừa mân mê mấy cái áo rồi còn cười một mình tôi đứng ngoài cũng cứ tủm t ì m theo rồi nói anh thích hả kiệt nghe tôi hỏi thì hơi gật đầu rồi thật thà trả lời thích đợi lúc nào gần sinh tôi à nhầm anh sẽ mua hết đống này về cho con ủ a ôi anh lấy đâu ra tiền vậy xin vợ cái câu xin vợ kiệt nói ra bình thản ghê gớm tôi không để ý việc anh k h ô n rách rời khi nghĩ đến xin tiền tôi bởi tôi đang bị lịm đi vì cái t ử vợ cái kia kiệt thấy vậy kéo tôi ra hàng rau cũng kéo luôn về thực tại tôi với anh mua ít rau muống với thịt bò vừa mấy con gà rồi đi về về đến nhà bỏ thức ăn ra tôi mới chợt nhớ tay kiệt bị thương liền nói anh nghỉ đi để em nấu cơm cho biết nấu không mà nấu đưa đây sao không biết em nấu cơm từ nhỏ rồi đấy tay anh bỏng thế kia nãy lại đấm thằng cha tùng ngồi im trên giường đi để em nấu mấy cái này có là gì đâu thôi tránh ra đi em nói gì không bao giờ anh nghe thế đi ra kiệt thấy tôi quát thì lùi lại rồi nói thế anh đứng đây xem tôi cười hì hì đáp ok xem thì được cứ tưởng thế là ổn nhưng không kiệt ở bên ngoài tôi làm gì anh cũng nhắc kìa rau m u ố n phải bấm lên cao tí nữa thì bò thái mỏng thôi thật mỏng đập cả tỏi cả gừng canh xương phải hầm thêm tí nữa tôi vừa nấu vừa phải nghe sự chỉ đạo của kiệt mà ong hết não nhưng mà tôi lại thích thế cơ ít nhất không như hồi ở với tùng mỗi lần về nhà nấu cơm đều chỉ mình tôi đầu tắt mặt tối ở bếp nấu cơm xong hai đứa lại dọn lên ăn rồi tắm rửa nghỉ ngơi đêm ấy kiệt không bóp chân cho tôi mà được tôi ngược lại bóp chân cho anh đỡ mỏi vừa bóp tôi vừa nói anh kiệt em hỏi nha ừ hỏi đi anh thực sự không để ý đến việc em có một đời chồng sao không để ý quá khứ sao sao phải để ý cái gì qua rồi thì thôi chứ em tự ti à không sao em phải tự ti em có làm gì sai đâu mà phải tự ti nhỉ gái một đời chồng vẫn xứng đáng được yêu thương mà phải không anh mà em cũng xinh đẹp lại cũng giỏi giang cái thúy nó bảo rồi mỗi người phụ nữ đều có giá trị riêng trừ con mi ra nha em một đời chồng nhưng cũng có giá trị riêng của em đấy em không giống mấy người vì chuyện quá khứ mà ám ảnh bản thân hạ thấp giá trị bản thân của mình xuống đâu mình có quyền được hạnh phúc có quyền tự hào về bản thân mình chứ thời nào rồi mà cứ tự bó buộc bản thân với những tư duy xưa cũ mình không làm gì sai trái là mình đã có quyền t h ừ hưởng hạnh phúc rồi anh nhỉ cha mẹ ơi tôi nói một chàng giang đại hải đến lúc quay sang đã nghe tiếng kiệt thở đều đều tôi quê và nhục chẳng biết để đâu cho hết liền thở dài nằm xuống bất chợt có ai đó ôm chặt lấy tôi rồi kẽ thì thào không cần nói nhiều vậy đâu ngủ đi anh hiểu hết mà cái đồ gì không biết nữa dạo này tự dưng cứ làm người ta thấy ngọt lịm cả người thế này những ngày tiếp theo tình cảm của tôi với kiệt như tăng lên một bậc anh vẫn nói chuyện thô lỗ văn trường thì không đâu ra đâu nhưng được cái hành động càng ngày càng thể hiện sự quan tâm vô cùng có một đêm tự dưng anh dậy khẽ ghé tai vào bụng tôi liền hỏi anh làm gì thế nghe xem con nói gì không o á t đời heo đứa bé hai ba tuổi mới biết nói cơ mà ấy thế mà không hiểu sao tôi cũng hùa với anh còn tưởng tượng ra anh với con đang nói chuyện với nhau tôi ở cùng kiệt nên chắc lấy luôn cả bệnh điên của anh mất rồi mà kiệt chẳng biết lấy đâu ra tiền lâu lâu lại mua cho tôi một món quà rồi giấu ở góc nhà sau đó nhắn tin bắt tôi đi tìm khi thì cái váy khi thì cái đồng hồ lâu lâu lại là quyển sách tôi thích Đáng yêu chết đi được. yêu chết một buổi chiều chủ nhật sau khi tôi với kiệt đi khám thai về được hai tuần kiệt thì đi trực tôi thì nghỉ ở nhà bất chợt bên ngoài có t i ế n g gõ cửa kiệt hay dặn tôi nếu có ai lạ gõ cửa không được mở nhưng tôi vẫn tò mò nhìn ra ngoài cái khe tròn nhỏ xem là ai đột nhiên tôi hơi lùi lại là bà hà anh mẹ của kiệt mặc dù tôi chưa gặp bà trực tiếp bao giờ nhưng có vài lần xem ảnh của cái an nên có nhận ra thực sự lúc này tôi rất lúng túng chưa biết xử lý thế nào bà hà anh lại lên tiếng cô mai tôi biết cô ở trong đó mở cửa cho tôi cô mai bà ấy biết cả tôi sao chết rồi tôi thực sự không biết phải xử lý thế nào lấy máy bấm gọi kiệt thì anh không nghe máy cuối cùng dưới sự đập cửa rầm rầm tôi đành phải mở vừa mở cửa bà hà anh đã đanh giọng nói sao cô để tôi chờ lâu như vậy chắc h ỏ i cần giới thiệu nhỉ tôi là hà anh mẹ của thằng kiệt nghe giọng bà tôi run rẩy nói dạ cháu xin lỗi cháu ngủ xe quá nhưng hôm nay anh kiệt không có ở nhà cô ạ tôi đến tìm cô không phải đến tìm thằng kiệt biết nó không có nhà nên tôi mới đến đây hu hu không hiểu sao từng lời bà nói ra lại khiến tôi sợ hãi như vậy tôi chậm chạp lê đôi dép rồi nói nhà cháu không có ghế cô ngồi tạm lên giường nhé để cháu rót cho cô một cốc nước khỏi đi cô ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói dạ dạ cô không uống nước hả tôi bảo khỏi đi rồi mà ngồi xuống đi tôi không có nhiều thời gian đâu hức hức cái gì mà quát tháo to vậy cơ chứ x u ý t làm tôi tè cả dao quần nhìn thấy bà hà anh từ nãy tôi đã sợ chết đi được rồi chẳng biết sao tự dưng bà đến đây còn tìm tôi nữa chứ nhìn thấy tôi như vậy bà liền cho mày nói giờ tôi đi thẳng luôn vào vấn đề chính cô là người yêu thằng kiệt đúng không dạ cháu là vợ của anh ấy ạ vợ vâng chúng cháu làm giấy xác minh lý lịch xong rồi chờ xét duyệt là đi đăng ký thôi ạ tự dưng tôi thấy bà hà anh hừ một tiếng rồi lẩm bẩm c ò n an mất dậy dám ăn trộm sổ hộ khẩu mang đi đoạn bà quay sang tôi lử mắt nói mai tôi biết cô đã trải qua một đời chồng nghe đến đoạn này tôi thực sự càng run làm gì có bà mẹ nào chấp nhận việc con trai cưới một cô gái đã qua một đời chồng chứ nhưng chuyện đó không quan trọng cô có từng có con từng có chồng cũng chẳng sao đó là quá khứ dù tôi không thích nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận không biết tôi có nghe nhầm không nhưng lời bà nói rõ ràng mạch lạc lắm tôi thử phảo nhẹ nhõm bà lại nói tiếp nhưng cô muốn yêu thằng kiệt cũng được nhưng phải hứa với tôi một chuyện chuyện gì vậy hả cô tôi sẽ không ngăn cấm hai đứa yêu nhau hay kết hôn gì cũng được thậm chí một đám cưới rình rang tôi cũng sẽ chuẩn bị được nhưng cô phải khuyên thằng kiệt ra khỏi ngành trở về tập đoàn hà anh để quản lý tập đoàn trời ơi tôi còn tưởng điều kiện gì chứ điều kiện này tôi không làm được làm sao tôi khuyên được kiệt cơ chứ tôi dở khóc dở cười đáp lại cô ơi cô ra điều kiện khác được không anh kiệt yêu nghề như vậy cháu không thể khuyên được đâu ạ nghe tôi nói xong bất chợt bà hà anh giận dữ nói nếu cô không khuyên được nó thì rời xa nó đi để tôi tìm đứa con dâu khác khuyên nhủ được nó không cháu không rời xa anh ấy được đâu cô không rời xa thì phải khuyên nó đây là cơ hội tôi cho cô một là khuyên nó hai là rời xa nó cô ơi cháu không lựa chọn cái nào được không ạ cô bà h à anh nhìn tôi nhìn răng ken kết nói bây giờ tôi hỏi lại cô một lần nữa cô có chịu khuyên nó không cháu thực sự không thể khuyên anh ấy được đâu cô thứ nhất cháu tôn trọng nghề nghiệp tôn trọng quyết định của kiệt thứ hai dù cháu có khuyên thậm chí quỷ súng văn xin chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý đâu cô vô dụng thế thì cô còn đòi ở với nó sao vâng cháu xin cô cháu không thể bỏ anh kiệt được không bỏ cũng phải bỏ cô ơi cô biết rõ tình anh kiệt như thế nào mà đến cô còn không khuyên nổi cháu làm sao có thể khuyên được vừa nói tôi vừa cắn chặt môi để không phải khóc tình cảm của tôi và kiệt mới chớm nở làm sao mà bỏ được cơ chứ còn lâu tôi mới bỏ bà hà anh nhìn tôi bình thản nói được rồi ý cô là cô không khuyên nổi nó cô cũng không chịu rời xa nó đúng không dạ vâng chắc chắn cháu sẽ không rời xa anh ấy đâu cô yêu nó nhiều như vậy sao cũng hơi hơi thinh thích thôi cô ạ trời đất ơi trả lời xong tôi mới thấy mình ngu như bò sao có thể thật thà như vậy cơ chứ bà hà anh lại lên tiếng cô yêu nó nhiều hay không cũng không quan trọng nhưng bây giờ tôi ra lệnh cho cô rời xa nó tôi chỉ chấp nhận một người con dâu có thể khuyên nó quay đầu lại thôi ba mẹ cô làm ở tập đoàn của tôi cô chắc hẳn không muốn liên lụy đến họ đ â u nhỉ rời xa thằng kiệt tôi sẽ giữ lại việc làm cho ba mẹ cô hoặc ba mẹ cô sẽ ra đường và không bao giờ có thể tìm được một công việc tử tế cô đuổi việc ba mẹ cháu cũng được cháu sẽ nuôi ba mẹ cháu chứ cháu không rời xa anh kiệt đâu cô sao cô cứng đầu cứng cổ như vậy tôi thích thì tôi sẽ cho cả công ty của cô dẹp tiệm luôn cả cô và ba mẹ cô sẽ không bao giờ tìm được việc tử tế nữa nên rời xa con trai tôi ngay lập tức đi tôi sẽ cho cô một khoản tiền sao cái gì mà như phim ngôn tình vậy chứ mẹ nam chính ép nữ chính phải rời khỏi nam chính bằng việc lấy gia đình nữ chính ra dọa nạt rồi sao nhỉ hầu hết nữ chính sẽ đồng ý vì nghĩ cho ba mẹ nhận một số tiền rồi đi nhưng tôi không phải nữ chính trong phim ngôn tình tôi chỉ là đứa con gái bình thường thôi mà nghĩ vậy tôi lắc đầu nói kể cả cô đuổi việc ba mẹ cháu cô bắt làm công ty cháu sập tiệm cháu cũng không thể bỏ anh kiệt được cô ơi cùng lắm cháu làm việc khác kể cả mấy công việc rửa chén hay lao công gì cũng được được cùng quá thì anh kiệt nuôi cháu với ba mẹ cháu nhà cháu ăn ít lắm lường anh kiệt cũng tuy hơi khó khăn nhưng không chết đói được này cô nhờn với tôi đấy à tôi nói cô không chịu nghe sao thẳng con tôi có cái gì mà cô bám nó như vậy cô nghĩ vì nó là con tôi nên gia sản tôi sẽ cho nó cô sẽ được thừa hưởng sao không phải cô ơi nếu cháu vì gia sản sao cháu lại chấp nhận ở đây cùng anh ấy chứ cháu vì vì cái gì vì cháu có thai rồi cháu bám anh kiệt vì cháu có thai với anh ấy có thai bà hà anh nhìn tôi sững người một lúc rồi lẩm bẩm thằng mất dậy vậy mà dám nói cả đời không đẻ con tôi nghe vậy thì hỏi lại cô nói sao cơ thai được mấy tuần rồi trai hay gái thai tính đến giờ phải được mười lăm mười sáu tuần rồi cháu không biết cha hay gái cô thích con trai hay con gái ạ gái đi con trai để ra giống thằng cha nó khó ăn khó dậy tôi thấy giọng bà tự dưng dịu lại thì cười cười nói cháu rót cho cô một cốc nước n h a thế mà tự dưng bà lừ mắt nhìn tôi rồi hỏi lại này cô đừng lừa tôi đấy n h á thằng kiệt nó bảo cả đời nó sẽ không bao giờ đẻ con cơ mà hu hu cô ơi cháu nào dám lừa cô đây cháu lấy giấy siêu âm cho cô xem nói rồi tôi đi vòng ngăn kéo mở cửa đưa cho bà tờ giấy siêu âm rồi nói tiếp cô không tin cô có thể đi xét nghiệm adn cũng được bà hà anh nhận giấy siêu âm hai tay bà run run nhìn chăm chú vào đó rót cho tôi cốc nước tôi gật đầu rót cho bà cốc nước lọc rồi nói cô ơi cô đừng bắt cháu rời xa anh kiệt nữa nhé cháu không hề có ý gì về gia sản của cô đâu cháu cũng tự mình nuôi được gia đình và bản thân mà đâu cần cái đó đâu cô còn gọi là cô sao sắp đăng ký kết hôn rồi mà còn gọi tôi là cô à dạ vậy cháu phải gọi sao ạ mẹ tôi dù sao cũng là mẹ chồng của cô đấy dạ mẹ mẹ chồng nhưng vậy mẹ cũng gọi con là con đi lắm chuyện ừ thì con bà hà anh mặt lúc này cũng dịu dàng bất chợt bà đứng dậy kéo tay tôi rồi nói thằng mất dậy kia có thể không cần nhưng cháu nhất định phải cần bây giờ cô à nhầm con theo tôi mẹ về nhà không được đâu mẹ ơi con muốn ở đây với anh kiệt cơ con này bị điên hay thần kinh nhà to biệt thự có kẻ hầu người hạ không muốn muốn chui r ú p vào đây với thằng mất dậy kia à mẹ đừng chửi chồng con là thằng mất dạy nữa được không hu hu còn con nó thấy bà chửi như vậy nó lại buồn bà hà anh à mẹ chồng tôi thấy vậy thì thở dài nói nó còn không mất dạy à thôi quyết định thế đi mai mẹ sẽ qua đón hai mẹ con bay về mẹ ơi nhưng con không muốn con muốn ở đây cơ tại sao tại ở đây có anh kiệt con không muốn rời xa anh ấy đâu hay mẹ cho anh ấy trở về đi được không dù sao cũng là mẹ con mà mẹ mẹ đừng giận anh ấy nữa nó lựa chọn như vậy cơ mà mẹ con biết vì sao mẹ giận anh kiệt nhưng mà giờ con cũng có bầu rồi con xin mẹ cho con ở đây với anh ấy hoặc cho anh ấy về cùng con được không đứa bé mà không có cha bên cạnh nó sẽ buồn đấy con cũng buồn mà buồn sẽ ảnh hưởng đến nó nên mẹ cho anh kiệt về nha nhìn thấy nó mẹ ngứa mắt lắm mẹ ngứa mắt thì con sẽ bắt anh ấy đi sớm về muộn cũng được nha mẹ dù sao cũng là chồng con dù sao cũng là con của mẹ mẹ có giận cũng không chối bỏ được máu mủ mẹ nghĩ xem không yêu thương nhau đi cuộc đời này có bao nhiêu mà giận hơn vậy chứ mẹ mẹ chồng tôi lại tiếp tục thử dài sau đó đáp